Các bạn theo dõi truyện Hắc Quân Nhân. Tác giả là Tỳ Tâm. Chiến nữ Mikey. Người đọc BBC. Truyện được phát hành trên website haipi blog.com. Dương Phó. Khum kêu gần sống. Nhờ có Tử Vân giúp đỡ, rửa tháng trôi qua, hôn nhân không chậm. Mấy ngày nay, Lộ Tì Tâm cũng hiểu tới bảy tác phần những chuyện trong vương vũ, theo cư lời của Tử Vân. Còn lại thì Tử Vân cũng không rõ, xem ra nàng phải tự lừa cánh sinh rồi. Vũ Hoà Chiên đáng ngàn vào cửa này, trên thực tế có cách nào đối xử với người chết đâu? Hắn không quan tâm, không phán người tới cũng không sao. Nàng cũng chẳng cần nhưng, nhưng là kể cả thức ăn, bát đủ cũng không đem tới cho nàng Đó là điều quốc nhịn cũng không thể nhịn Nếu không có tử vân, chắc nàng cũng đã chết đi một lần nữa rồi Ngày ấy sau khi tỉnh lại, thấy viên phục trên người thì nàng nhớ này Đây cũng là do tử vân lấy một bộ của mình đem tới đưa cho nàng Ăn cũng là do tử vương tới phòng viết sinh mới được Tuy rằng, lộ vô phủ là thiên hạ của vũ mặt duyên Theo lý mà nói, không có chuyện gì là hắn không biết Chỉ e là gây từ lần đầu tiên, tử vương bước vào căn phòng này, hắn cũng đã biết rồi Nhưng ngay cả bóng giác hắn, nàng cũng chưa từng thấy Đã tỏ rõ, nàng cũng tì tâm, rất vui dưng từ được hắn sụn án chức Giờ chỉ như ngọn cỏ ven đường mà thôi Nam dân này đúng là không có nhân phẩm Ngay cả khi yêu một nữ nhân Mà cũng phải lợi dụng tình cảm của nữ dân khác Để bảo vệ nữ dân kia Haha <cười> Ít ra hắn cũng phải trả giá Nghĩ và xem Một kẻ không yêu nữ nhân kia Nhưng lại cứ làm ra vẻ rất yêu Còn chung trường với nhau Ồ Vị này chẳng khác nào gây gọi ở hiện đại cả. Tuy mục đích không giống nhau, người trước là vì nữ dưng, do tình thế bất phục. Còn từ sau là vì tiền, bữa cơm, dẫu sao thì tình yêu cũng không khác gì cái bánh như cả. Lộ thi tâm chất hiện nên cười, không khỏi bất phục bản thân của mình, còn có thể mua vui trong đau khổ. Có vẻ trình độ chịu đựng của nàng đã tăng lên rồi. Thúc phu nhân, thời cơ di lại. một một vải tới, đã thấy thúc phu nhân ở cửa, Hương phạc còn đang cười thưa. Tàn quan sát thúc phu nhân nữa, mặc bộ quần áo vải thô ráp, tinh mà tàn đưa cho đang ngồi dựa vào cửa. Chân giũi ra thoải mái, tóc dài để tự nhiên, nụ cười tám mát trên khuôn mặt khiến thời xác nhìn thấy tưởng rằng Tâm trạng cười đang rất tốt hình như thức vương nhân thực sự không nhớ hiểu chuyện trước tay Nếu không, sao vừa có thể cười vui vẻ như vậy? Nụ cười ấy xuất phát từ trong lòng khiến nàng nhìn và suy xê Ha ha, không nói cho em biết đâu Nói ra thì ngươi cũng có hiểu đâu Nhìn vào cái phọc trong tay nàng A Chẳng phải lần trước người nói, nói muốn nô tì đưa tới mấy thứ hạt giống sao? Nàng cảm thấy rất kỳ lạ, rất vui như muốn những hạt giống này để làm gì? Vốn dĩ, người đang ngồi dưới đất, nghe xong thì hai trồng khoác lập tức sáng phần, mang theo ý cười. Đến tử vân cũng mê mẩn, cứ dựa vào em thì cũng không hay, ba bữa cơm một ngày phải nghĩ ra cách để giải quyết. Ta thấy bảy đứa trống trước cổ này rút được đó sao? sao vài ngày là có thể tự trồng từ thứ gì đó để ăn rồi. Còn gạo vào vật dụng hàng ngày thì sao? Lúc trước đã phát hiện ra mình có một cái vòng cổ, cũng thuộc loại thượng hẹn, chỉ giá khá nhiều bạc. Thay vì cứ chờ tử vương chất đỡ để có cơm mà ăn, có đồ mà dùng thì chia bằng phát huy thả xăng. Giúp nàng vượt qua cửa ải khó thang tài trước đã Dì ạ Tử Phương nghe thấy thế thì hoàn toàn kinh nhàng tới nghe cười Nên biết rằng đây là việc nhà tông Sao Phúc Phương Nhân lại muốn làm việc đó Hơn nữa, nàng có thể làm được không Râu tài cũng không phải, hết chồng là trồng được Nói rồi à Không thèm để ý cho tử vân tan cây thùi ở đó. Lộ đi tâm lấy bọc vải trong tay nàng đi vào nhà. Bút ra thì cầm lấy cái vòng đọc vào trong tay của tử vân. Em đi bán giúp ta cái vòng này, trở lấy bạc. Mua hộ chút công cụ trơn giản và ít chạo. Nhất định là phải lợi tốt. Em xem còn thiếu thứ gì thì mua nót cho ta. À... Tử Vân bỏ miệng thật to nhìn Lộ Tì Tâm, nói không nên lời. Sao thế? Không muốn giúp ta à. Nàng biết Tử Vân không thể thích ứng gian truột với hành động của nàng bây giờ, nhưng nàng cũng đâu còn cách nào khác. Vũ mạnh thiên kia mặc kệ sự xót chết của Uông Tì Tâm, nhưng nàng là Lộ Tì Tâm, không muốn chết thì phải kỹ cách để tự sinh tồn. Đối với Tử Vân, Là Hạng Dương bên cạnh Đại Phương Dưng mà nàng cũng chưa từng gặp mặt, nàng cũng hơi đề phòng. Không phải nàng không dám hiểu lấy sự giúp đỡ của Tứ Vân. Về phương Đại Phương Dưng, có biết tình hình của nàng hiện tại hay không thì nàng cũng không quan tâm. Hơn nữa, thấy chức việc này thì có thể dẫn ra cũng không chỉ có Đại Phương Dưng mà có biết cho phái từ tới. Ông Trì Tâm được súng ái trước kia. Ngoại trừ đại phương dương biết nội tình bên trong Thì các vị phương dương khác Đều bị che mắt Cho nên Việc cứu phương dương không chết Chính là điều uy hiếp đối với khách hàng Nhưng bây giờ Nàng không thể giữ gì tâm Cam tâm tình huyện Đi vào chỗ chết như vậy được Cho nên quan trọng nhất là phải duy trì Tính lại của mình Không, không phải Dạ, nô tì Tử phương lấp bắp Thấy bộ dạng Tử Vân như vậy, trên mặt Lộ Tì Tâm đổ ra đủ cười thơ lòng. Trong lộ của Phủ Tây, có thể gặp được Tử Vân cũng là may mắn của nàng. Nếu không có tình trạng thư thảm của nàng ước đó, chỉ sợ không thể sống dễ dàng ở nơi vừa xa lạ vừa nguy hiểm như thế này. Hơn tay của Đại Phương Dư, Lộ Tì Tâm nàng xin nhận về phần Tử Vân. Ha ha! Nhà đầu này rất đơn hơn khó chịu, với tình thế hiện đây người chỉ e, tử vân cũng trở thành cái kia cho mọi người ta. Xem ra, nàng cần phải đi gặp đại thương chân, dù sao nàng vẫn muốn bảo vệ tử vân. Giỡn kẻ tốt, tốt nhất được có động vào nàng, nếu không. Được rồi, tử vân, lấy giúp ta cái hương thực không? Mặt mũi của ô trì tăm tròn hai phéo, cho đến bây giờ chàng cũng đâu có kiếp. Nhưng nhìn bóp rồi có lẽ nói đây là một miếng thử. a dạ được, thức vương nhân. Tử vân lấy lại tinh thần, thầm ấn hành sơ sức. Sao lại không nhớ tới thì đem vương tới cho thức quân nhân lỗi chứ? Hại người ngày nào cũng sợ tóc. Tại lung linh cát Tỉ tỷ tiện nhân đó không chết, cô ta còn sống Người đang nói chuyện khiến Trăng viến lợi lại Xem ra mạng của cô ta lớn, vì như vậy mà còn không chết Ồ, vậy à Giọng nói hình thẳng như đang nói tới một chuyện không liên quan tới mình Khiến cho người khác không rõ thế độ ra sao Người vẫn chăm chú đọc sách Tỷ tỷ Lẽ nào tỷ không muốn Thị dân đó chết ư nước tôi tuy dài nhỏ Còn lâu nàng mới tin Nữ dân này không có ý muốn đó Ha ha ha Mụn Sao lại nói ra lời ấy Ta và U thì Tâm Không thù không oán Sao lại muốn người ta chết chứ Những lời của mụn vụi Hơi vô lý thì phải Độ Nếu không phải còn giá trị lợi dụng thì nàng đã mặc kệ cô ta từ lâu rồi Nhưng bạn của ôm vì tâm đúng là lớn, trong mắt chạy qua một khi sáng Tự thơ còn chưa sáng tỏ, sao đại phương dương lại muốn cứu nữ nhân kia trước Nhẹ nhàng thỏng vòng móng trên tay, nó đến lại cảm thấy thật tâm hận Nhưng khóe thất của nữ chăm trầm trầm vào vỉa mặt của nữ nhân kia để xem có chút khách vườn nào không. Kết quả vẫn làm cho nàng thất vọng. Tầm mắt tử dương tó của tay trên giữ sách, làm cho không thể nghe thấy lời của nàng ta nói. Chúng thật là mất hứng. Ôi, tỷ tỉ, tỉ đúng là học rộng tài cao. Lúc này mà còn có tâm trạng đi đọc sách, mụi muội thì lại không có nhã hứng như tỷ Muội tới chỗ đại phương dân và hỏi xem như thế nào. Hai người đẩy ra, nghe Hoàng bên cạnh bất từ vước lên đóng cửa lại. Tiểu thư. Đôi thân cận chào lại, hiện giờ u tỉ tâm muốn chào cao cũng không nổi. Nhưng thật ra, Nô Bốn đã đọc sách thì cửa đầu lên, lộ ra bộ cử chỉ hiển trưng hoặc han lệ và chương, lý tịch. Dạ thưa Lý Tiểu Quyên hơn là nha hoàng cây cận của Lý Tịch. Từ nhỏ đã ở bên cạnh Lý Tịch, nguyên nhiên tiết hủ đoạn của Tiểu Thư cho mình. Ừ, đẹp ra ta cũng phải đi gặp vị đại quân chân tự nhiên có ý tốt này. Không cần, cô ta lại muốn thay vào chuyện này. Để nha hoàng bên người tới chăm sóc, thế là có ý gì? Ha ha, chẳng lẽ cô ta muốn trao chở cho tiệm dương của chị Vậy con bố phương nhân? Tiểu quyên hỏi ý kiến Người nói thử xem Nguyễn đầu lên hỏi ngược lại tiểu quyên Dạ, nô tì không tiếc Tùy cô ta thôi Cô ta không có bản lĩnh cỡ lên tàu của ta đâu Nữ nhân ngu ngốc Giữ lại cho cô ta một cát ngạn Giúp cô ta thăm dầu cũng tốt Con đường trong lộ vô vũ này Thật là rất thật kệt Nhưng mà hát độ của nàng ta đối với chị thương Đáng lẽ tiểu quyên địch nói là bất kính Nhưng cũng không dám thúc lên hành lời Nàng rất hiểu tính tốt của chị thương và nàng Như vậy mới có thể lộ ra nhiều tiễn Có lựa như này chạy trắng ngược lại nàng sẽ có một cuộc đảm bảo Tại viện viện sau học viện Tiểu thư, người xem, thái độ của Đại Phương Dương là có ý gì? Rõ chàng Đại Phương Dương muốn trai trở cho cái đồ thiện nhân kia. Giọng nói trong trẻm khi chiều hoàn quanh xuống khóc, nhưng lời đó xa lại mang theo sự cây độc. Thật đúng là lợi cho thiện nhân, U Tỳ Tâm kia. Có kiều, muốn nàng có quân tha cho U Tỳ Tâm như vậy sao? Nàng không cam tâm. Vậy chẳng phải là quá lợi cho thức Phương Dương ư? À, là thiện dân kia Lời vừa nói ra Khi vị một ánh hắt sắc bén cắt ngang Vội vàng đổi lại Quyền Phật một tiếng trên mặt đất Để cầu xin tha thứ Tiểu Thư, nuôi tì sai rồi Gần sau nhất định sẽ không tái phạm nữa Xin Tiểu Thư khai ư Nàng bạm vào điều lớn Kỵ tế hữu đoàn của Tiểu Thư Tưởng như không khỏi rung phình Người chỉ nói cho lộn viên Bảo hắn làm sao mà bàn tường vương gia tới chỗ ta, nói là trong người ta khó chịu. Nàng mới biết được thái độ của vương gia tới với chuyện này thì mới có thể quyết định được phía tiếp theo nên thì như thế sao? Nàng không thể vui khóc như những đứa dân kia được. Không có sự đồng ý của vương gia, đại vương dân tiềm tối không dám làm như vậy, nhưng nàng muốn biết là đại vương nhân muốn cứu tử như đó. Hay là Vương gia có ý định cho cô ta một con đường sống? Nếu chưa vậy, trong pháp sợt lé, nàng thảo rằng là đại quân dân muốn che chở cho cô ta, cũng không hy vọng đó là ý của Vương gia. Nếu là ý của đại quân nhân, nàng còn có thể nếp hợp hủy và tha cho cô ta một con đường sống. Nhưng nếu là ý của Vương gia, vậy ô tì tâm không thể không chết. Quân dân, người hạt đất phải làm như vậy. Bà Cương nhìn Đại Quân dân trao tiện Phật ở kia, không khỏi thấy tiếc cho tử tử nhà mình. Vũ Mẫu, đừng nói thêm nữa, việc này cứ quyết định như vậy đi. Bà đi thông báo cho Phòng Tưu tri mỗi tháng phát bàn cho chú viện, mặt khác để tử phân ở lại nó. Khẽ thở dài, Những việc ta làm được cũng chỉ có thế thôi Hất vui nhưng có thể sinh tồn từ trong loại vũ khủ này hay không Là phụ thuộc và vũ khủ mây của cô Hạ Dạ Mặc dù đáp vậy nhưng hương thể vẫn không muốn chúc chích Nhìn vũ mẫu của mình sao nào lại không biết Trường vũ mẫu đang lo lắng khi trước Nhưng chỉ tới những hành động của ương chị Tâm Do dù biết rõ tất cả, nhưng vẫn không vị mà chết. Nàng ta yêu nam nhân kia như vậy, ngay cả tính trạng cũng từ bỏ, khiến nàng có hơi kinh ngạc. Hóa ra để dương chi yêu lại thê lưu tính hết, làm cho nàng chỉ tới bản thân mình, nàng cũng yêu nam dân ấy. Tình yêu của nàng cũng nhận dường sự nơi luôn, nhưng có mấy hai thực sự nhìn ra được đây. Vậy có bản thân nàng là hiểu rõ Các phương trưng trong lộn vô phủ này Cũng không phải đàn đã càng giàu Đối với các nàng mà nói Bạn cười ra sao Cũng không liên quan gì đến các nàng Chỉ là các nàng Đều tôn trùng nam nhân như trời kia Nhưng hắn trái tim của hắn không hề có một chỗ nào Dành cho các nàng Đều là nữ nhân Nàng muốn lập ích hiệp gì đó cho nữ nhân kia để có được một giấc ngủ yên ổn khỏi chiên vài thôi. Đi đi. Phương Bây giờ chị e là các phương nhân khác đều đang chăm sóng trên và mọi hành động của đại phương dân. Nếu thuộc tì tới phòng thuốc phí thông báo lệnh của phương nhân thì sợ rằng các phương dân khác sẽ càng đề phòng phương dân hơn. Tội gì phương dân phải tự chút lấy chiều xuất cho mình trước? À. Làm sao các nàng yên tâm với ta được, đây là số mệnh, số mệnh của nữ dưng, ta đã cam chịu từ sớm rồi, đi đi Dạ vâng, thu phu dưng